Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trạm Trà Đô. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký ủng hộ cho kênh Trạm Trà Đô đấy. Và hôm nay thì Ngọc Hành sẽ đọc tiếp phần 6, chương 24 của bộ truyện Nhật Viên. Nào, và bây giờ chúng ta hãy bước vào câu chuyện các bạn nha. Chương 24. Tệ Quẩn bị câu nói này làm cho sững sờ sau khi mà Sử Du nói hết một hơi cuối cùng mới phát hiện, tính tình lúc này của mình thật sự có mấy phần giản vẻ, lúc 15 tuổi, hai người im lặng, Sử Du điều chỉnh tâm trạng mà tệ quẩn sau khi tiêu quá xong những lời mà nàng nói thì nói. Lời Tẩu Tử nói, "Để nhớ kỹ vào trong lòng, lần này là để không phải, lần sau nếu để lại làm những chuyện gì nữa, nhất định sẽ nói rõ ràng với Tẩu Tử trước." Sử Du gật đầu một cái, cuối cùng hết giận. Ánh mắt rơi xuống chân của Vệ Quẩn, nhíu mày nói: "Vết thương của đệ không sao cả." Vệ Quẩn vội vàng nói: "Đệ ở quân doanh bị ca ca ca đánh còn nặng hơn thế này, vết thương nhỏ thôi." Tẩu Tử ngâm phản lệnh đừng có lo lắng. Sửu vô thở dài, nàng đi đến trước mặt của Vệ Quẩn, hơi ngồi xổm xuống, có chút bất đắc dĩ nói: "Kéo chân lên cho ta xem một chút. Cái này, trưởng tẩu như mẹ Sử Du lườm hắn một cái, trong lòng ta đệ chính là một đứa trẻ, đừng có nghĩ quá nhiều. Tệ Quẩn không lên tiếng, vẫn có chút ngượng ngùng, Sử Du tức giận nói, "Mạo linh, đừng có lãng phí bạc của ta." Thấy Sử Du nổi giận, Tệ Quẩn rốt cuộc từ bỏ giãy giụa, vén ống quần lên để miệng vết thương lộ ra trước mặt của Sử Du. Từng mảng bầm tím lớn cùng với miệng vết thương gây trợn khiến cho lòng người xem không khỏi run rẩy. Sử Du không nói gì, Nàng nhìn miệng vết thương, bình tĩnh nói: "Ta sẽ bảo đại phu phối thuốc trị thương đặc trị, còn những vết thương khác thì sao?" "Cũng không có gì, té quẩn nhỏ giọng nói, chỉ còn lại mấy vết trầy ngoài da thôi." Sở Du gật đầu nói: "Ta biết rồi." Vừa nói, Sở Du đứng dậy, nói với hắn: "Gi dưỡng thương cho thật tốt, ta đi về trước." Phận ngạ, Tể Quẩn gật đầu, nhìn Sở Du lạnh mặt đi ra ngoài, lại gọi nàng lại. "Tẩu tẩu, Ờ, Tẩu ơi, đừng có tức giận có được không? Tẩu nói xem, nếu Kaka biết để làm cho Tẩu tức đến vậy thì có đánh chết đệ không? Tệ Quân thấp thỏm nói, hai tiếng đánh chết cuối cùng, như thể Tệ Quân thật sự có thể bò từ dưới mộ lên trời đánh chết hắn. Sở Du nghe hắn nói có chút bất đắc dĩ. Ta không có giận đệ, nàng chỉ tức những tên khốn kiếp đã đánh hắn. Nghe Sở Du nói, trong lòng của vệ quẩn thả lỏng hơn nhiều, lúc này mới từ bị sửu vô, sau khi sửu vô ra ngoài thì gọi Trương Nguyệt tới căn dặn. Em bảo cai ngục nhớ kỹ những người đánh tệ quẩn, bao nhiêu tiền cũng cho, chúng ta cũng tuyệt đối không khai ra hắn, hắn chỉ cần nhớ cái tên là được. Vân. Trương Nguyệt vâng một tiếng rồi lập tức đi tìm cai ngục trong vệ quẩn. Sau khi mà Trương Nguyệt rời khỏi, Bảng Nguyệt cười khẽ, "Tiểu phu nhân Đúng là lúc nào cũng bảo vệ người của mình, Sở Du cười lạnh một tiếng, làm chuyện gì cũng phải trả giá, tỳ nha còn chưa sập đổ đâu. Sau khi mà Trừng Nguyệt khỏi tâm tin tức thì giao danh sách cho Sở Du, ba người cùng về phủ, Sở Du lệnh người theo dõi Vân Lang quận chúa, mới vừa trở về, người theo dõi đã lập tức chạy tới vội nói: "Hôm nay có khách tới thăm phủ Vân Lang quận chúa." "Ai?" Sở Du vội hỏi, người hầu đáp một tiếng: Lục Mẫn Hành. Lục Mẫn Hành là chim sĩ phủ thái tử, có mối quan hệ cá nhân cực kỳ mật thiết với Vân Lang quận chúa, thế cho nên bên ngoài vẫn luôn đồng đậy, hắn là Nhập Mạt Chi Tân, là những người có mối quan hệ bí mật với nhau với Vân Lang quận chúa, nhưng chỉ cần suy nghĩ cẩn thận một tầng quan hệ với thái tử thì không khó để hiểu, Nhập Mạt Chi Tân nào phải là Lục Mẫn Hành chứ? Trả chàng là thái tử, mượn tên tự của Lục Mẫn Hành để làm việc. Nhưng cho dù như thế nào, chỉ cần thái tử đi là được. Hương thập nhật sau khi dính vào sẽ không có tiêu tan trong vòng 10 ngày, mà trưởng công chúa từ trước đến nay là người cẩn thận kỹ lưỡng, hiện giờ phủ trưởng công chúa đang bàn bạc hôn sự với thái tử, không có khả năng không gặp lâu như vậy. Mà cho dù không gặp, nàng cũng phải nghĩ cách làm cho trưởng công chúa đi tìm thái tử. Sở Du Suy Tư nói với người làm, tiếp tục quan sát thật kỹ, nhất là phủ trưởng công chúa và phủ thái tử, càng phải để ý chặt chẽ. Vào buổi chiều ngày mà thái tử đi tới phủ Vân Lang quận chúa thì cũng tới phủ của trưởng công chúa, theo lý thuyết trưởng công chúa nên có hành động, nhưng chuyện này lại chậm chạp không có động tĩnh. Trong lòng của Sở Du không khỏi có chút thấp thẳm, suy nghĩ xem đến cùng là sai ở khâu nào trưởng công chúa độc đán, bà tự nuôi mười mấy cha lơ, đủ để thấy là tuyệt đối không nhịn được cảnh nữ nhi của mình tỳ gan tuôn mặt uất ức. Hiện giờ sau khi mà bà thấy thái tử mang mùi hương của hương thập nhật nhưng lại không có động thái nào, vậy là có ý tứ gì? Sự vô không đoán ra, nàng lệnh người quan sát ba ngày liên tiếp. Càng chờ, trong lòng càng lo lắng, đang định đổi cách khác thì đến sáng ngày thứ ba Sở Du vừa thức dậy đã thấy Trương Nguyệt hấp tấp vọt vào, nôn nóng nói: "Tiểu phu nhân, xảy ra chuyện lớn rồi." Sở Du mở bừng mắt, từ trên giường ngồi dậy, lạnh lùng nói: "Chuyện gì?" "Thái tử, thái tử." Trương Nguyệt thở hổn hển, thần kinh Sở Du căng chặt, lập tức nghe ra Trương Nguyệt nói: "Thái tử bị trưởng công chúa kéo từ trên giường của Vân Lan quận chúa xuống, sau đó lôi thẳng vào cung rồi ạ." Nghe được lời này, sử dụng hết một hơi khí lạnh, nàng sai rồi, là nàng đánh giá quá thấp trưởng công chúa, ba ngày này, trưởng công chúa án binh bất động, xem ra không phải là không định hành động, mà là bà khinh thường mấy thứ nhỏ nhặt, vừa ra tay một cái là phải làm cho thật lớn, kéo thái tử từ trên giường của chính đường tỷ mình xuống, rồi áp giải vào trong cung, trưởng công chúa cũng quá to gan rồi. Sở Du sững sờ một hồi, sau đó mới vội nói: "Mau, nói kỹ cho ta biết chuyện như thế nào." Chạng sáng hôm nay, Lục Mẫn Hành đến tham phủ của Vân Lan quận chúa trong đêm, đến khi mà trời gần sáng, trưởng công chúa đột nhiên dẫn hai trăm ám vệ, dùng thuốc mê, bất ngờ đánh thẳng vào phủ của Vân Lan quận chúa. "Biệt viện của phủ chúng ta không phải là ở sát vách vậy, phủ Vân Lan quận chúa sao? Thuốc mê đó công hiệu mạnh, giờ thị vệ quận chúa có tỉnh lại đâu." Cái này không phải là điểm chính, Sở Du vừa rửa mặt giải đạo vừa nói, sau đó thế nào? À, Trương Nguyệt quay lại chủ đề, trưởng công chúa đích thân dẫn người tới phòng ngủ của Vân Lan quận chúa, nói là muốn bắt tên Háo Sắc lục mẩn hành đã bôi nhọ thanh danh của Vân Lan quận chúa. Vì thế, binh lính trực tiếp tiến lên, kéo người từ trên giường xuống. Trưởng công chúa vừa nói vừa rút roi ra, sau khi mà vục hai cái Trưởng công chúa mới phát hiện có chỗ bất thường nên là quỳ một chân xuống, túm tóc của nam nhân kia nghi ngờ nói: "Đây không phải là Thái tử điện hạ cháu của ta sao? Điện hạ, quần áo xộc xệch, quỳ ở đây mà làm gì?" Trương Nguyệt một tay nhấc rôi dài, học dáng vẻ của trưởng công chúa hoàn toàn lộ ra biểu cảm bỗng nhiên tỉnh ngộ. "Ồ, thì ra, đêm nay trong trướng của Vân Lan quận chúa không phải là lục đại nhân, lục mẫn hành." mà là thái tử điện hạ hả? Không, chuyện này không có khả năng. Thái tử điện hạ là người trung hậu nhân nghĩa, tháng trước mới quỳ trước mặt của bổn cung hẹn thề son sắt, sau khi mà cưới con ta, cuộc đời này tất không phụ bạc. Con ta chỉ là một mình điện hạ. Điện hạ cũng hứa sẽ độc sủng con ta cả cuộc đời này. Điện hạ, hứa hẹn này, ngươi có còn nhớ không? Trường Ngụy mô tả lại cực kỳ sinh động, sử dụng ngồi xếp bằng ở đầu giường, dùng tay chống cằm, khuỷu tay hạ xuống hai đầu gối, lại cười nói. Tiếp tục. Sau đó, Thái tử Điện hạ khóc ầm lên, Tầu dân trưởng công chúa bỏ qua việc này, trưởng công chúa không chịu bỏ qua, chỉ nói với Thái tử, "Điện hạ, Vân Lang quận chúa là đường tỷ của ngươi, các ngươi cùng một họ." viện của ngươi và nàng ta là thứ rối loạn luân lý, đại nghịch bất đạo. Ngài là chủ quân một nước, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, chúng ta dượn phải bẩm báo với thánh thượng, xem thánh thượng quyết định như thế nào. Sau khi nói xong, trẫm công chúa lập tức gọi người tới, mang cả thái tử và Vân Lang quận chúa vào trong cung. Trên đường đi, tất cả mọi người nghe nói chuyện này đều rối rít vây xem, cứ phải gọi là biển người tấp nập. Trường Nguyệt bắt đầu, "Nếu em là thái tử, đặc chỉ muốn các cổ ngay lập tức thôi." Ăn nói cho cẩn thận. Tản Nguyệt lườm Trường Nguyệt một cái, trong mắt rất là không hài lòng. Sở Dung nghe được tin này, thấy Trường Nguyệt nói xong thì vội hỏi, "Hiện giờ trong cung có tin tức gì không?" "Không ạ." Trường Nguyệt khưng vấn nói, "Hiện tại toàn qua kinh đều đang chờ tin tức trong cung, nếu có chúng ta nhất định sẽ biết trước tiên." Nghe Trừ Nguyệt nói xong, Sở Du hài lòng mỹ mãn gật đầu, nàng mỉm cười, căn dặn quản gia lại chuẩn bị một phần hậu lễ, sau đó, nghiêm túc trễ mặt giải đầu, chờ gặp trưởng công chúa. Đến khi mà trời sáng rõ, trong cung cuối cùng truyền ra tin tức, nói là trưởng công chúa say rượu, nhận sai người và trưởng công chúa cấm túc 1 tháng. Nghe được lời này, toàn qua kinh đều thổn thức, thái tử quả nhiên vẫn rất được thánh sủng. Nhưng đối với kết quả này, Sửu Du dường như là đã đoán trước được. Nàng mang theo lễ vật đã chuẩn bị, rồi vội chạy tới phủ của trưởng công chúa. Vừa đến phủ của công chúa, quản gia phủ trưởng công chúa đã đứng canh trước cửa. Thấy Sửu Du tới, quản gia hơi khom người, cười nói: "Cuối cùng tiểu phu nhân cũng tới, công chúa nhà ta đã chờ lâu rồi." Sửu Du có chút kinh ngạc, "Công chúa biết ta muốn tới sao?" Quản gia cười sâu xa: Công chúa cái gì cũng biết, Sửu Du không dám thả lỏng, vội khen trưởng công chúa tài trí với quản gia, quản gia hững hờ đáp lời, dẫn Sửu Du đi vào hậu viện. Bên trong hậu viện, trưởng công chúa mặc váy qua màu vàng, tóc thả lỏng, bên cạnh là hai thiếu niên xinh đẹp, một người quạt, một người bóp vai, Sửu Du không dám nhịn nhiều, tiến lên hành lễ với trưởng công chúa, cùng kính nói: "Tham kiến trưởng công chúa." "Được rồi, Đừng có giả vờ nữa. Trưởng công chúa nghịch móng tay vàng trong tay. Lần trước cô để ta suy nghĩ rồi trả lời cô, còn không phải vì ngày hôm nay sao? Ta đồng ý điều kiện của cô." Bà cười lạnh. "Vệ gia nhà cô, ta quyết cứu định." Nghe lời này trong lòng của Sở Vô coi như là xác định, chuyện này tất nhiên có vô vàng quan hệ với thái tử, nhưng mà trên mặt nàng lại không hề lộ ra chút xíu cảm xúc như vậy. Hoàn toàn là dáng vẻ mang ơn đội nghĩa, nàng cúi lại rồi nói: "Thiếp thân cảm ơn ân đức của công chúa ạ." Trưởng công chúa phục cười: "Sở Du, ta cảm thấy cô rất là thú vị. Trở trang chuyện này do một tay của cô sắp xếp, làm ta và thái tử nhảy vào trong cái phòng của cô. Thế nhưng trên mặt lại ra vẻ không biết gì, còn cảm động đến rơi nước mắt với ta nữa." Vừa nói, trững công chúa vừa hất nhẹ bộ móng vàng của mình, giơ tay lên thưởng thức ánh sáng trực trở của bộ móng dưới ánh mặt trời, chậm rãi nói: "Hay là, cô nói với ta một chút xem, làm sao cô phát hiện ra chuyện của thái tử và Vân Lang đi?" Trứng công chúa đã nói đến mức này, nếu tiếp tục giả vờ giả vịt thì Sở Du cũng cảm thấy đúng tướng, nàng dứt khoát bình tĩnh nói: "Thiên hạ không có bức tường nào là không lọt gió." Tự gia có cách của vệ gia, mà ta cũng có cách của ta. Công chúa nàng ngước mắt nhìn về phía của trưởng công chúa, cười chân thành, "Hôm nay chọn vệ gia, người sẽ không hối hận." Trưởng công chúa cười nhạo, ngược lại cũng không thèm để ý sự tự tin của Sở Du, bà chỉ đặt ánh mắt lên đó qua trực trở cách đó không xa, thở dài nói, "Cô tài trí như vậy, xuất giá thật sự đáng tiếc." Cứ ở vậy giống ta cũng được." Vừa nói, bà nhận chén rượu từ trong tay của miễn nam binh cạnh, khẽ nhấp một ngụm, chậm rãi nói, "Cô làm tạ thái phó giúp cô chuyển lời cầu đến Bệ hạ, cô biết vì sao hiện giờ còn không có tin tức không?" Bởi vì, giọng của Sở Du bình tĩnh, "Bệ hạ cũng không dám gặp ta." Cô cũng to gan đấy. Trong mắt của trưởng công chúa mang ý cười nhưng không phải giễu cợt, bà chậm rãi nói, Cái điều cũng lại nói đúng sự thật, hiện giờ đời đời của ta không thể rừa ra quyết định tẩy quyền của phệ gia, đến lúc hắn quyết định cho phệ gia một kết quả thì sẽ gặp cô. Sở Du gật đầu, trủng không chúa nghịch quạc tròn trong tay, thản nhiên nói: "Sở Dĩ hắn do dự, có lẽ cô cũng đoán được, chuyện này có liên quan rất nhiều đến thái tử, tuy ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hiểu được Đại hạ đang do dự giữa bảo vệ thái tử và bảo vệ vị cha, bảy vạn quân không còn, nếu tội lỗi này đặt lên trên người của thái tử vậy thì quá lớn, nhưng nếu đặt lên trên người của vị trung, giờ người đã chết, vậy phạt như thế nào? Trời phạt đi đâu? Chẳng lẽ còn thật sự muốn tịch thu tài sản trung liệt này rồi chiếm hết cả nhà mới được sao? Nghe lời này, Sở Du cần nhắc nói, cho nên Đại hạ hiện giờ cũng không muốn giết tiểu thúc của ta, thậm chí còn muốn cứu hắn, nhưng mà sự vô nhiễu mày, vì sao ông ấy không cứu chứ? Cô cảm thấy nếu sự ra đi của bảy vạn người thật sự là do sách lục sai lầm của vị trung làm một đế vương nếu không phẫn nộ, không tức giận thì trong triều sẽ nghĩ như thế nào? Triều thần sẽ nghi ngờ chân tướng chuyện này. Bệ hạ, nếu muốn giữ thái tử, dĩ nhiên không thể để trong triều có suy nghĩ như vậy, cho nên ông ấy phải tỏ hết thái độ, ông ấy không thể chủ động thả vị cha mà nhất định phải có đầy đủ lý do, sự vô do dự mở miệng. Cho nên ý của trưởng công chúa là ta phải cho bệ hạ một nấc thang đi xuống à. Đương nhiên rồi, trưởng công chúa quay quạt tròn trong tay, cụp mắt xuống, nét mặt mang theo vài phần lạnh lẽo. Nhiêu đã không thoát được tội này, vị gia cô cũng có thể thừa nhận. Sở Du không nói, nàng khẽ nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ, nếu đã nhận tội, muốn lật lại bản án đã quyết định sẽ quá khó khăn, nếu trưởng công chúa thật sự chân thành hiến ghế thì đây có thể coi là nước cờ mạo hiểm, nhưng nếu trưởng công chúa muốn hại vị gia, Sở Du nghiêm túc suy nghĩ toàn bộ lập trường của trưởng công chúa trong chuyện này, nhìn nàng do dự Trưởng công chúa cũng hiểu, nàng đang suy nghĩ cái gì. Bà nâng và quạt tròn lên, gõ nhẹ vào giữa trán của nàng, cười khẽ nói, "Hoặc là cô nhận." Sở Du ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trưởng công chúa, lúc này nàng lại hiểu ý của trưởng công chúa, "Sở Du nhận." Cùng với vệ quẩn nhận, đó là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Sở Du ở qua kinh cũng giống như là mọi người ở qua kinh và hoàng đế là người hoàn toàn không biết tình hình ở chiến trường, nàng nhận thật ra cũng không có đại diện cho bất cứ điều gì, sao này chỉ cần hờ hững một câu là không biết gì cả, là có thể dễ dàng phản cung, nhưng tệ quận nhận thì khác, hắn là nam đinh duy nhất của vị gia vào lúc này, cũng là người vị gia duy nhất còn sống sót trên chiến trường, mỗi một câu của hắn đều có đầy đủ sức nặng. Cuối cùng, Sở Du cũng hiểu rõ ý tứ của trững công chúa, hiện giờ hoàng đế không thể nào trực tiếp thả Vệ Quẩn, bởi vì ông ta cần phải gia nhận tội này, ông ta không thể để cho người trong thiên hạ nhìn ra ông ta chột dạ, ông ta hạ quyết tâm phải giữ được thái tử, nhưng hoàng đế cũng không phải thật sự muốn hy sinh Vệ Quẩn, hy sinh thanh danh của người chết cũng không có gì, nhưng nếu thật sự muốn cho Vệ Quẩn chết Hoàng đế vẫn không thể tàn nhẫn như vậy được Nói thế nào đi nữa Thì vệ gia cũng chết Thay đại sở Chẳng đau cho hoàng tộc Về tình, về lý Hoàng đế cũng không dám để cho vệ quẩn chết Vệ gia dù sao cũng là trung thần lương tướng Cho dù vì tài qua của vệ quẩn Hay là sự trung thành của tổ tiên Hoàng đế cũng thật sự Không thể nhìn vệ quẩn đi tìm cái chết Hơn nữa Vệ quẩn còn nhỏ tuổi Nếu để hắn sống khống chế thế lực của vị gia ở phương bắc, hoàng đế còn dễ điều khiển một chút, nếu tệ quận chết, tệ gia thật sự bị quan, đến lúc đó, thế lực còn sót lại ở phương bắc của vị gia, Liêu Chết vãn công, đây tuyệt đối không phải là kết quả hoàng đế muốn. Cho nên, sự vô muốn cứu tệ quận thì phải cho hoàng đế một năn thang, cho hoàng đế một lý do vượt qua luật pháp để mà thả tệ quận ra ngoài. Ta hiểu rồi sửu du gật đầu, chắp tay thi lễ, đầu chạm mặt đất, cung kính nói với trưởng công chúa: "Ta lập tức trở về, mang bài vị của phụ vệ cha ta tới trước cửa cung, cầu bệ hạ triệu kiến." Lúc trước, lo lắng nàng không tìm hoàng đế trước mà cứ tự tiện hành động thì ở trong mắt của hoàng đế sẽ trở nên ép bức và ngờ vực, hiện giờ nhìn lại, thứ hoàng đế cần chính là sự quy hiếp như vậy. Sở Du ngẩng đầu, nhìn về phía của trưởng công chúa, thận thành nói, "Đến lúc đó, mông chàng, trưởng công chúa giúp đỡ một hai." Cô yên tâm, trong mắt của trưởng công chúa mang theo ý lạnh, "Người bên phía của thái tử, ta sẽ ngăn chặn giúp cô, chỉ là hiện giờ, thái tử làm chuyện này, cô cần phải khắc ghi trong lòng, nhớ cho thật kỹ." Công chúa yên tâm, Sở Du vội nói, "Thái tử làm việc như vậy, vệ phủ của ta tuyệt đối sẽ không quên. Trưởng công chúa gật đầu, cũng không nói thêm nữa. Bà Dương như làm mệt mỏi mà híp mắt lại, Sử Du thấy bà không muốn nói thêm gì nữa thì lập tức cáo lui, trở lại vệ phủ, nàng tìm Tưởng Thuần tới. Tưởng Thuần đang viết thư trả lời Liễu Tuyết Dương, hiện giờ Liễu Tuyết Dương đã ổn định ở Lăng Lan, bà hỏi thăm Tưởng Thuần tình hình như thế nào. Tưởng Thuần vừa viết thư xong đã nghe thấy Sử Du tìm mình, Tửng Thuần vội vàng chạy tới, thấy Sửu Du đang thay quần áo liền nói: "Muội định đi đâu thế?" Tỷ thông báo xuống dưới, để gia trẻ trong phủ cùng ta đến từ đường, mang linh tị rồi đến quỳ trước cửa cung. Tửng Thuần ngẩn người, có chút nghi hoặc tại: "Để làm gì hả?" "Ta đã nói chuyện với trưởng công chúa rồi, Sửu Du hạ giọng, đại hạ hiện giờ cũng không muốn giết tiểu thất, chỉ là không xuống đài được." Vậy thì chúng ta sẽ đi cho bề hạ một nấc thang." Nghe lời này, Tưởng Thuần phản ứng lại rất nhanh, lạnh giọng gật đầu nói, "Ta đi ngay đây." Vừa nói, nàng lập tức xoay người sang chỗ khác, vội vàng vào hậu viện, thông báo mọi người trong phủ sau khi mặt thay đồ tang xong thì tập trung trong sân. Lúc mà Sở Du vào sân, đã thấy Tưởng Thuần, Tạ Cửu, Diêu Giác, Trương Hàm, Tương Lâm đều có mặt. Sở Du không ngờ các nàng ấy cũng tới, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng một lát sau, nàng liền cười Không ngờ một đường này Còn có thể đi cùng với mọi người Đoạn đường khó khăn nhất Cũng đi cùng cô rồi Nét mặt của tạ cử bình thẳng Đoạn đường cuối cùng này Lại ngại gì mà không đi Coi như chúng ta xui xẻo đi Dìu giác cười lạnh Gặp phải đột quyển này Thì có làm sao chứ Cũng đã ở lại đến tận bây giờ Trương hàm thở dài lên tiếng Phải cứ ở lâu thêm một lát chỗ nào có thể sử dụng chúng ta, xin tiểu phu nhân cứ việc phân phó. Tiểu phu nhân, Vương Lam sợ hãi lên tiếng, nàng ấy còn muốn nói gì thì Sử Du đã nói, "Tiểu Lục à, cô đừng có đi, cô bụng mang dạ chữ, dù sao cũng phải suy nghĩ cho đứa nhỏ." "Ta vẫn nên đi thôi." Vương Lam cười khổ, "Khi chàng còn sống, các ca, ca ca tẩu tẩu ở chỗ nào thì chàng cũng phải dẫn ta tới chỗ đó." Lúc này Nếu chẳng biết một mình ta ở nhà, sợ là sẽ tức giận, đến lúc đó ta chỉ đứng bên cạnh thôi cũng sẽ không có nhiều chuyện đâu." Sở Du mím môi, tưởng thuần tiếng là nói, "Nếu muội ấy không đi, sợ là trong lòng càng khó yên ổn." Sở Du suy nghĩ một chút, rốt cuộc gật đầu nói, "Vậy quản gia phải chăm sóc lục tiểu phu nhân thật tốt." Nói xong, Sở Du lập tức nói tới mọi người. Chờ lát nữa, sau khi mà Vân Hương khấn phái, chúng ta sẽ mang bài vị đến trước cửa cung, cầu bệ hạ thả Tiểu Thất ra ngoài. Nếu Tiểu Thất còn ở trong lao ngục, sợ là người sẽ mãi ở lại nơi đó. Chúng ta là trượng bối của đệ ấy, tỷ nêm thay người nhà bảo vệ đệ ấy và các vị. Nàng giơ tay nói, "Đi thôi." Nói xong, nàng dẫn mọi người đến trước từ đường. Sau khi mà mọi người Vân Hương trở tay, nàng mang mọi người quỳ trong từ đường. Nàng quỳ ở hàng đầu tiên, năm vị thiếu phu nhân còn lại quỳ ở hàng thứ hai, sau khi mà đoàn người dân hương cúi lạy, sự vô tiếng lên, nâng bài vị vị trung, lại để quản gia nâng bài vị của vị quân đi theo phía sau nàng. Những người phía sau đều lần lượt lấy bài vị phu quân của mình, càng về sau sẽ dựa theo thứ tự mà mang bài vị tương ứng. Bốn đời Tệ gia, 132 người Sở Du mang bài vị đi ra cổng lớn thành phủ, những người khác xếp thành hai hàng đi theo phía sau, bạch y như tuyết, chỉ còn bài vị màu đen trong tay là tóe mắt. Dòng người cùng cuộn đi về phía cửa cung, nơi họ đi qua, mọi người đều liếc mắt nhìn. Trước khi đi vào cửa cung, nhìn thấy một vùng màu trắng, thị vệ canh giữ của cung cảm thấy hơi chột dạ. Trước khi mà Sở Du vào cửa, đám thị vệ đột nhiên rúc đầu, cào giọng nói: "Người tới là ai?" Thế tử phi, Trưởng quách Hầu phủ sợ vui, mang theo bốn thái hệ còn sống và đã chết của vị phủ cầu kiến bệ hạ. Nghe được lời này, đám thị vệ trố mắt nhìn nhau, Trưởng quan tiến lên cùng kính nói: "Tiểu phu nhân có thánh chỉ vào cung không?" "Không." "Vậy?" Trưởng quan hơi lẫng lự, "Sau tiểu phu nhân không đợi người thông báo, đến khi mà bệ hạ chịu kiến thì hãy đến." Nhiều bệ hạ chịu gặp thì sao tiếp thân phải thế này. Sở Du dương mắt nhìn hắn tử thật thà ở đối diện, hơi mỉm cười. Tiếp thân biết việc này làm khó đại nhân, tiếp thân cũng không phải muốn đại nhân khó xử, chỉ là làm phiền đại nhân bẩm báo bệ hạ. Vừa nói Sở Du nâng bài vị, quỳ hai đầu gối xuống. Cả nhà vệ gia nếu không gặp được bệ hạ, cho dù quỳ ở đây đến mức hóa thành đá, trước gió cũng không về. Sở Du vừa quỳ xuống, những người phía sau cũng lập tức quỳ theo, dòng người mênh mông cùng cụng, quần áo trắng, bài vị đen, ngay ngắn thẳng hàng, khi quỳ xuống như là cơn sóng vỗ bờ, dập dần trầm bổng, làm rung động lòng người đến mức trơn chảy. Trưởng quan do dự một lát, cuối cùng nói: "Phệ, để hạ quan bẩm báo bệ hạ." Trưởng quan nói xong thì lập tức xoay người vào trong cung, mọi người vệ gia cứ thế mặc quỳ trên mặt đất, Vương Lam ngồi trong xe ngựa, Bẩm bài vị của Vệ Phân, từ màn xe nhìn ra bên ngoài, cực kỳ lo lắng. Hôm nay, mặt trời lên cao nhưng cũng xem như là thời tiết tốt, hơn 100 người vệ phủ quỳ ở đây nhưng mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ thấy ánh mặt trời mùa thu rọi trên người của bọn họ, tạo chiếu ánh sáng chói mắt. Trưởng quan nói là vào cung hỏi ý kiến thiên tử, nhưng mà sau khi đi thì cũng không có thấy ra, mà Sở Du cũng không thèm để ý. Hôm nay Bài trận thế lớn như vậy chính là để nâng thang cho thiên tử cao hơn một chút, nếu đã như vậy, dĩ nhiên là thành thế càng lớn thì càng tốt. Sở Du vượt quyền trước cửa cung, tin tức này lập tức truyền khắp nơi trong Hoa Kinh, nhưng mà mỗi một người đều có tính toán riêng, đều chờ tin tức của vị trong cung chứ không có nói một lời, đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, đại thần bắt đầu lần lượt vào triều, nhưng mà Sở Du vẫn đứng trước cửa cung. Thừa tướng thư lỗi tới đầu tiên, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, thì lập tức buông màn xe, nói với người hầu, đổi cử khác đi, không vào thư lỗi này. Người hầu có chút nghi ngờ, quay đầu nhìn phía của thư lỗi. Đại nhân, vì sao ạ? Anh Liệt ở đây, chúng ta sao có thể cướp đường chứ? Anh Liệt là liệt sĩ anh Dũng hy sinh. Thư lỗi lường người hầu, ta đi cửa hông là được. Có thư lỗi mở đầu, Mọi người đến trước cửa cung, đều đi đường vòng, mãi đến khi mà Tạ Thái phó đến, ông dừng lại, sau đó đi tới trước mặt của Sửu Du. "Phệ, thiếu phu nhân." Tạ Thái phó thở dài. "Cô cần gì phải vậy? Quý mạch duy nhất của phệ gia còn ở trong ngục, ta là trưởng tộc của đệ ấy, sao có thể ngồi yên trong nhà?" Sửu Du ngước mắt nhìn Tạ Thái phó, nàng đã quỳ một ngày một đêm, sắc mặt có chút tiều tụy. Tạ Thái phó hơi hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói: "Chân thành thì đến sát đá cũng mòn thôi." Vừa nói, ông vừa lắc lắc đầu, khoanh tay đi qua cửa cung vào bên trong. Sở Du ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của Tạ Thái phó, hiểu ý của ông. Thời gian quỳ còn quá ngắn, vẫn chưa có súng vết câu, "Chân thành đến sát đá cũng mòn." Nàng nhắm mắt lại, cũng không có nhiều lời. Trong triều không có bất kỳ ai nhắc tới việc này, mãi đến cuối cùng, một vị quan trẻ tuổi họ Trần của Ngự Sử Đài cuối cùng cũng không nhịn được phải lên tiếng. "Đệ hạ, hiện giờ cả già trẻ lớn bé của vị gia đều quỳ ở bên ngoài, vị gia bốn thế hệ Tam công trung liệt, cho dù vị trung phạm phải tội lỗi ngập trời thì cũng không thể đối xử với gia tộc trung thành như vậy được." Nghe được lời này, Tào Hùng lập tức đứng dậy, tức giận nói: "Trần đại nhân nói sai rồi, bảy vạn nhân mã há phải là trò đùa, theo ý của lão phu, tội lỗi hôm nay của vị trung phạm phải, dù có tru di tam tộc cũng đủ. Tào đại nhân không khỏi ép người quá mức." Trần Ngự Sử đỏ mặt, "Cho dù là dân gian phạm pháp, cũng có cách bảo lưu án phạt, hiện giờ tệ quận là huyết mạch duy nhất của phẩy gia, đừng nói tệ quận còn chưa có nhận tội." Cho dù là nhận tội cũng nên là sau khi mà làm tròn đạo hiếu với mẫu thân, thì mới phải chịu trừng phạt. Đây là luân lý làm người, cách nghĩ của Tào Đại Nhân, thật sự quá tàn nhẫn. Tào Hùng nghe vậy thì giận dữ, lập tức làm ầm lên với Trần Nghị Sĩ, nhưng hai người cũng không phải nhân vật quyền cao chức trọng, sau khi mà tranh cãi cả buổi sáng, việc này cũng qua đi. Sở Du nghe nói về việc này, nàng biết Sự việc này càng gây tranh cãi lớn, càng trùm đen trong triều thì sẽ có cách càng gần phần vừa lòng của bệ hạ. Sử Du cũng không sốt ruột mà cứ bình tĩnh quy. Ngày đầu nắng chói chang, ngày thứ hai lại mưa dầm rả rích, những người thể lực kém bắt đầu lần lượt ngã xuống, lại được người đưa về chỉ để một tấm bài vị, tiếp tục làm bạn với mọi người. Đến sáng ngày thứ ba, ánh mặt trời gay gắt Người ngã xuống thì ngày càng nhiều, mà trong triều đình, người tranh chấp vì tể gia cũng càng ngày thì càng nhiều. Sang ngày thứ tư, trời mưa như là trút nước, người quỳ cũng chỉ còn lại một nửa. Ngày đó, trưởng công chúa cũng tới, bà bước xuống từ xe vượng lộng lẫy, khẽ liếc nhìn Sửu Du, sau đó vỗ vai Sửu Du một cái. Sửu Du cảm giác người to sớ xả trút lên người của mình, cả người của nàng như là bị ngàn mũi kim đâm vào. Nàng Giang Nan ngước mắt nhìn Trưởng công chúa, Trưởng công chúa lại mỉm cười nói một câu, "Đừng lo lắng, tệ quẩn sẽ sớm trở về." Vừa nói, bà giơ tay sửa sang lại quần áo và vén tóc ra sau tai. Trận chiến mà bản cung muốn đánh chưa bao giờ thua. Chương 25. Nói xong, Trưởng công chúa hiên ngang sải bước đi vào, hiện giờ ở phía sau chỉ còn trải rác, vài binh lính cường tráng và tửng tuẩn Diêu Giác là Đan Quỳ, hai người này đều xuất thân nhà tướng, cũng tập võ từ nhỏ giống như Sở Du, tuy không có võ nghệ như là Sở Du nhưng cũng xem như là khỏe mạnh. Diêu Giác tuy là thứ nữ, nhưng mà từ nhỏ đã rất được yêu chiều, từ trước đến nay chưa từng chịu ức ức như vậy, nhưng mỗi khi ngẩng đầu nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Sở Du, nàng lập tức cảm thấy mình không thể ngã xuống. Tuy nàng và Tệ Phong đang cãi nhau ầm ĩ, cảm thấy người này cực kỳ phiền phức. Nhưng mà trên đoạn đường cuối cùng này, nàng vẫn muốn làm chút gì đó cho hắn. Sở Du ngước mắt nhìn cửa cung, hiện giờ trưởng công chúa ra mặt cũng có nghĩa là thời cơ đã đến. Không ngoài dự đoán của Sở Du, lúc mà trưởng công chúa đi vào, trên triều đình đã tranh chấp đến sức đầu mẹ trắng vì chuyện này. Tạ Thái phó dẫn dắt mọi người tranh luận dựa theo lý lẽ, mà nhóm người của thái tử lại ra sức cản trở. Khi mà trưởng công chúa đi vào, Tạ Thái phó đang dùng hốt bản chỉ phần diêu quốc công quát lên. Chuyện bảy tạng quân này, diêu gia ông dám để ta điều tra kỹ lưỡng thông. Nếu ông dám, lão thần lập tức chờ lệnh, đích thân ra biên cương nhìn xem chuyện bảy tạng quân này rốt cuộc là như thế nào. Hốt bản là thẻ bằng ngà, bằng ngọc, bằng tre của quan lại khi mà vào chầu dùng để ghi việc thời xưa. Tạ lão ông đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Diêu Quốc Thông gấp đến độ mặt gào to, ông muốn tra thì tra đi, Diêu gia ta ngay thẳng có gì không dám để người điều tra. Ờ này, làm gì vậy? Chức giọng giọng lạnh lạnh của trưởng công chúa từ bên ngoài truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thấy một nữ nhân mặc váy tiêu chỉ vàng, khẽ đông đưa quạt tròn, nhanh nhẹn bước vào. Hoàng đế thấy người tới, vội vàng đứng dậy, kinh ngạc nói: "Sao trưởng công chúa tới đây?" Trưởng công chúa và hoàng đế lớn lên bên nhau, tình cảm sâu đậm, có đặc quyền không cần thông báo cũng có thể lên triều. Chỉ là trưởng công chúa trước giờ đều là người tức thời, tuy có đặc quyền nhưng cũng chưa bao giờ lạm dụng. Giờ bà tới, trong lòng của thái tử hơi quảng, lập tức cảm thấy không ổn. Trưởng công chúa hành lễ với hoàng đế, hoàng đế cau mày, nhất thời có chút xấu hổ. Ông mới hạ lệnh cấm túc trưởng công chúa. Trưởng công chúa lại cứ tùy tiện xuất hiện trên triều đình, ông nói cũng không được mà không nói cũng không được. Nếu nói, đó chính là đánh vào mặt mũi của trưởng công chúa, đến lúc đó sợ là vị tỷ tỷ này sẽ nổi cơn tam bành. Giữa lúc mặt hoàng đế yên lặng, đã thấy trưởng công chúa quỳ xuống, cất giọng nói: "Bệ hạ thứ tội." Cái quỳ này của trưởng công chúa dọa hoàng đế sợ trông, ông vội nói: "Trưởng công chúa có tội gì?" 4 ngày trước, Bệ hạ vừa hạ lệnh cấm túc Trình Minh, hôm nay Trình Minh lại tự tiện vào điện, làm chậm trễ bệ hạ nghị sự, đây là tội thứ nhất. Hoàng đế không lên tiếng, ông vốn cũng đang bực việc này, hiện giờ trưởng công chúa xin lỗi trước, ông cũng hết giận ba phần, vì thế thở dài nói, nếu đã như vậy, sao tỷ còn tới? Đây là tội thứ hai. Trưởng minh nghe nói hiện giờ Quá phụ vệ gia đang quỳ bên ngoài cửa cung, tuy biết Bệ hạ là quân vương giữ nghiêm luật pháp nhưng lại vẫn động lòng trắc ẩn, tới trước điện là muốn cầu xin tha thứ cho vệ gia, cầu xin Bệ hạ mở lòng, tha cho vệ Tất công tử tội quẫn một lần. Bà nói xong, cả sảnh đều yên tĩnh, chỉ nghe thấy giọng nói the lương của trưởng công chúa. Không biết Bệ hạ có còn nhớ Khi mà bệ hạ còn nhỏ Đã từng làm phở một cái chén ngọc Bệ hạ thỉnh tội với thiên đế Nhưng mà thiên đế chưa từng trừng phạt bệ hạ Bệ hạ có biết vì sao không? Hoàng đế hiểu hàm ý trong lời nói của trưởng công chúa Nhưng vẫn mở miệng hỏi lại Vì sao? Vì thiên đế tìm trường minh Hỏi trường minh Ngày đó vì sao bệ hạ làm phở chén? Ta trả lời thiên đế Vì sao? Bởi vì bệ hạ muốn bưng một chén canh tuyết lê cho tiền đế Tiền đế là hỏi Canh tuyết lê đó là bệ hạ tự tai nấu sao Ta trả lời tiền đế là bệ hạ thấy tiền đế ho nhiều Nghe nói canh tuyết lê giảm ho rác hộng Nên cố ý hầm Vì thế tiền đế nói với Trường Minh Bệ hạ nấu canh tuyết lê là có công Mà làm phở chén cũng là sai Tất cả đều là vì lòng hiếu thảo ừ khuyết điểm bù trừ cho nhau, không thử cũng không sao, nhưng nếu truy cứu quá nhiều thì không khỏi làm cho lòng người thất vọng. Y, cô trưởng công chúa là phụ quan, làm việc theo luật pháp cũng sẽ làm cho phệ gia thất vọng buồn lòng sao? Thái tử đứng bên cạnh hoàng đế, nói đầy trào phúng: "Nếu dễ thất vọng buồn lòng đến thế, vậy lòng trung thành của phệ gia sợ là sẽ khiến cho người ta nghi ngờ đôi chút rồi." Trưởng công chúa nghe vậy, ngẩn đầu, nhìn vị trí của thái tử, trong mắt đều là lạnh lẽo. Lời này của Hoàng Nghi không ổn. Bà gọi hắn là Hoàng Nghi, đó là mang ra thân phận hai bên. Cho dù thái tử là thái tử thì dỗ sau, bà cũng là trưởng bối, lời bà nói cho dù thái tử phản bác thì cũng nên có đầy đủ sự tôn trọng. Người đứng trong triều đều là tinh anh, lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của trưởng công chúa. Sắc mặt của thái tử thay đổi, lại nghe thấy trưởng công chúa nói, "Lần này, tất cả nam đinh tể gia chỉ còn lại một mình tể quận mới có 14 tuổi, hy sinh như vậy là vì cái gì?" "Chính là vì bảo vệ núi sông đại sở này." "Bảo vệ? Các vị mặc gấm qua trên đất qua kinh đang có mặt ở đây, là quan lấy họ Lý, là quan tộc như ta và ngươi." Trưởng công chúa chợt cao giọng, mang theo chất vấn Thái tử điện hạ, nếu cái này gọi là dễ dàng, tại ngươi nói cho ta, rốt cuộc phải hy sinh như thế nào thì mới có thể xem là không dễ dàng. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, hoàng đế tuy đứng đầu thiên hạ, nhưng cũng là vua của một nước, vua cần chăm sóc ba tính, nhân đức yêu dân, nếu chỉ để người khác bỏ ra vì mình. Thái tử, trưởng công chúa cười lạnh. Ý nghĩa như vậy, ta phải hỏi là thái phó đại nhân dạy hay là bản thân ngài tự ngẫm ra? Lão thần chưa từng dạy lối nghĩ này." Trưởng công chúa vừa nói xong, tạ thái phó đã lạnh lùng lên tiếng, mặt của thái tử lộ vẻ xấu hổ, đang muốn nói gì đó, trưởng công chúa đã quay đầu đi, mặt lộ vẻ bi thương nói với hoàng đế: "Bệ hạ, nếu sau khi mà máu xương cả nhà rơi trên chiến trường, cô nhi quý nhất và nữ quyến cả nhà, không phải nếm trải ấm lạnh của thế gian này. Nếu bốn thế hệ anh dũng chiến đấu nơi xa trường cả trăm năm vẫn không thể độ lấy một lần lầm lỗi của con cháu mình, tại hoàng tộc ta không khỏi quá bạc bẽo vô tình rồi. Trưởng minh vì lo lắng chuyện này mới không màn lệnh cấm túc của bệ hạ mà tới, mong bệ hạ vì phong linh trung thành của bốn thế hệ Tị gia Vì trăm năm trung nghĩa đó mà thả vệ quân ra ngoài. Trưởng công chúa cúi trạp xuống hô to, "Tại thái phó đứng bên cạnh trưởng công chúa, mệt mỏi nói, "Bệ hạ, theo luật pháp trị ta, nếu nhi tử độc nhất phạm tội, trên có phụ mẫu cần phụng dưỡng, tại để nhi tử độc nhất chăm sóc phụ mẫu đến lúc mà lâm chung, sau đó mới chịu tội, đây là luân lý làm người của triều ta, kiện giập vệ quân." cũng không làm sai, mà là bị phủ thân làm liên lụy, lại là quyết mạch duy nhất của phệ gia, tệ gia trên có tổ mẫu 80, dưới có trẻ em hai tuổi, về tình, về lý, điều nên đặc xá tệ quấn, mong bệ hạ khai ân. Giọng của Tạ Thái phó run rẩy, mang theo tiếng nức nở, ông chậm rãi quỳ xuống, đặc xá cho quyết mạch duy nhất của phệ gia đi. Hoàng đế không lên tiếng, ông thở dài một tiếng, tay đầu nhìn xung quanh, chư vị đại thần cảm thấy thế nào? Đệ hạ, Diều Quốc công lên tiếng, đệ hạ cũng biết, 7 vạn tinh binh với triều đình mà nói là tổn thất lớn đến mức nào. 7 vạn người đều vì sai lầm của vị trung mạt vùi thân ở Tung Lũng Bạch Đế, tệ gia chết 7 người, mạng bọn họ là mạng, tại mạng của 7 vạn người kia không phải sao? 7 vạn người này đã bỏ mạng, chẳng lẽ không tri cứu sao? Hoàng đế nhíu mày, không nói gì. Trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn hoàng đế, bà hiểu ý của hoàng đế, giờ khắc này, vị đế vương này sợ là đã cực kỳ mất kiên nhẫn. Những thứ không thể lộ ra trong chuyện này, có lẽ hoàng đế đã biết rõ ràng từ lâu, tuy dù không thể nói rõ thì trong lòng chắc hẳn cũng có suy đoán. Ông đang đợi người khác cho mình một nấc thang, đến khi mà sắp xuống được thì bị người ngăn cản, sao ông có thể không giận cho được? Trưởng công chúa nhận ra ý tứ của hoàng đế vội nói: "Bệ hạ, chuyện này là chuyện của phụ thị gia, không bằng bệ hạ đi tới trước cửa cung, gặp phụ nhân tại gia một lần, bệ hạ tận mắt nhìn thấy mới có thể hiểu rõ nguyên nhân, tại sao ta quỳ ở đây cầu xin bệ hạ khai ân." "Phụ nhân là người phụ nữ đã có chồng." Hoàng đế nhìn trưởng công chúa, sau một hồi ông thở dài: "Nếu trưởng công chúa dám mời Cẩm sẽ đi xem một chút." Vừa nói, ông đứng dậy, mang người đi về phía cửa cung. Lúc này, trời đổ mưa to, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi trên người, gây ra một thứ đau đớn không thể nói rõ thành lời. Người thị gia đã quỳ như vậy một thời gian, vốn cũng đã lão đảo sắp ngã. Dưới cơn mưa to này, lập tức có thêm một hàng người đổ xuống, cuối cùng cũng chỉ còn lại có 3 người: Sở Du, Diêu Giác và Tưởng Phùng vẫn là chịu đựng tại chỗ. Sở Du quay đầu lại, thoáng nhìn Diêu Dạ, thấy nàng ấy cắn răng, người run nhè nhẹ thì biết giờ khắc này, nàng ấy cũng đã quá sức chịu đựng rồi. Sở Du thở dài, nói với nàng ấy, "Cứ đừng cố quỵ nữa, đi nghỉ ngơi đi." Ta vẫn ổn." Giọng của Diêu Dạ khàn khàn, "Đừng có tưởng chỉ có mình cô làm được." Sở Du có chút bất đắc dĩ, đang muốn nói gì đó thì thấy người của Diêu Dạ đông đưa, cả người lập tức đỗ sang bên cạnh. Tưởng Thần giữ chặt nàng ấy, Vương Lam ở bên cạnh vẫn ngồi tới, để người làm nâng diêu giá dậy. Tương Lam đỏ mắt, đỡ bụng, khuy nhũ Sở Du, "Thị phu nhân, thông thì trở về đi." "Không sao." Sở Du lắc đầu, nhìn dịp phía của Vương Lam đầy quan tâm, "Cô đang mang thai, đừng có để bị lạnh, tới đây chờ." Tiểu Tất không khảo về, ánh mắt của Sở Du rơi xuống cửa cung bình tĩnh nói, ta sẽ không đi. Vương Lâm thấy không khuyên được Sở Du thì cũng không nói thêm gì nữa, nàng đỡ Diêu Dác vào trong xe ngựa, để đại phu đút thuốc cho Diêu Dác. Trời mưa ào ào, Tửng Thuần cũng sắp không chịu đựng nổi, đúng vào lúc này, cửa cung từ từ mở ra, Sở Du ngước mắt nhìn, thấy dẫn đầu là một người mặc đồ vàng sáng, đầu đội mạo quan, 12 dây ngọc lưu ly rủ xuống trước trán, bởi vì gió thổi mà lay động kiếng cho biểu cảm của người đó mang theo vẻ thương hại. Phía sau người đó là trưởng công chúa mặc váy dài thêu chỉ vàng, bà và thái tử mặc áo bào trắng tay dài thêu rồng vàng, sau đó là hàng dài văn võ bá quan cả triệu, cửa cung chậm rãi mở ra, bọn họ cũng lần lượt xuất hiện. Mà đối diện bọn họ là Sở Du và Tưởng Thuần đang quỳ cùng với 132 đám đại vị sừng sững trong mưa gió. Hai nữ tử mặc y phục trắng như tuyết, mà bài vị lại đen nhánh khắc chữ vàng, một mảnh trắng đen giao nhau đối diện với mọi người, trang nghiêm, yên tĩnh, so với bên trong cánh cửa cung như là hai thế giới, một bên là người sống trong tịnh thế phù qua, một bên là người chết lặng lẽ, không tiếng động, một bên lật qua kinh ca múa mừng cảnh thanh bình, một bên là xương trắng chồng chất nơi biên cương. Cánh cửa cung này như là điểm giao cắt giữa hai thế giới âm và dương. 132 vị đã qua đời của phệ gia cùng với hai nữ nhân quá bổ bình tĩnh nhìn bọn họ trong cánh cửa cung này như đang hỏi một câu, "Lương Tâm có yên ổn không?" Sở Du không nói gì, cũng không làm gì. Khi đế vương xuất hiện ở đây, nàng không kêu than, cũng không có khóc lóc, nàng chỉ bình tĩnh nhìn hoàng đế, ánh mắt trơ vào người của ông kinchỉ lại trong vắt, trong nháy mắt, hoàng đế cảm thấy bản thân của mình như là đi tới thời niên thiếu, nhìn thấy phụ trung khi còn trẻ, thời niên thiếu làm tư đồng, nhược quán trở thành bản phu để rồi bảo vệ non nước cả đời, cuối cùng chôn xương nơi chiến trường ác liệt. Dù là ông không biết ở biên cương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng làm đế vương cả đời có chỗ u ám tối tăm nào mà ông chưa từng thấy, dù là đoán cũng đón được vị tướng quân trong sạch cả đời này gặp phải âm mưu và quan trái. Ông tự cho là đế phương máu lạnh, nhưng khi chạm phải ánh mắt giống nhau như đốt của nữ tử này và những người vệ gia, khi nhìn thấy hơn 100 tấm bài vị lặng lẽ đứng trước mặt, khi nhìn thấy bài vị của vệ trung đứng thẳng trước người nữ tử đó, tự như là mang theo đôi mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú vào ông, tay của đế phương cuối cùng cũng trung nhẹ nhẹ. Mà cảnh tượng này không chỉ làm hoàng đế bị chấn động, văn võ bá quan phía sau ông khi nhìn thấy cơn mưa to đổ giữa đất trời, khi nhìn thấy vô số bài vị đứng thẳng giữa gió mưa bùng đất, đều không khỏi nghĩ, hãy để mưa gió này tạnh đi. Cuối cùng, mọi người cũng biết, tại sao trưởng công chúa lại bằng họ tới đây, thấy cảnh tượng như vậy, chỉ cần hơi có lương tâm thì điều khó có thể tâm địa sắt đá. Hoàng đế đi lên trước, thấy dám tiếng lên che ô cho ông, sốt ruột nói: "Bệ hạ, cẩn thận nước bùng dưới chân ạ." Hoàng đế không lên tiếng, ông đi tới trước người của Sở Du, cụp mắt nhìn bài vị của vị trung trước mặt của Sở Du, khàn giọng nói: "Ngươi là tỳ phu nhân nào của vị gia?" "Hồi bẩm bệ hạ, thiếp thân là thê tử của Thế tử trấn quốc hầu phệ quân, nữ nhi của Tây Nam đại tướng quân Sở Du." "Sở Du à?" Hoàng đế gật đầu, ông đã nghe nói đến cô nương đuổi theo phu quân ra chiến trường, ngay ngày tân hôn, ông còn từng cười với tả quý phi, nói vị quân trở về chắc chắn sẽ không được vào cửa. Hoàng đế tu lại suy nghĩ của mình để nén cảm xúc nơi. "Ngươi quỳ ở đây cầu kiến trẫm, vì cái gì?" "Bệ hạ, tiếp thân mang theo cả nhà tới, khẩn cầu bệ hạ tha vệ thị Thất Lang về quận ra tù." "Quất, có quốc pháp cũng không phải vì một cá nhân. Sửu Dung ngẩng đầu, nhìn đẹp đẽ quốc hoàng đế, vẻ mặt bình tĩnh. Sở Du xuất thân tướng môn cũng từng xuất chinh theo phụ thân, lấy bảo vệ đất nước, bảo vệ gia đình làm nhiệm vụ của mình. Nam Nhi vị gia cũng như vậy, Nam Nhi vị gia có thể chết nhưng theo lý nên chết trên chiến trường mà không phải là trong lao ngục. Tiếp thân chỉ là phận nữ lưu, không biết vị gia tội gì. Không biết tiểu thúc tội gì, nhưng lại biết, vị gia trung thành tận tâm, nếu bị hạ muốn tiểu thúc đành mạng vì sai lầm này, vậy tiếp thân sinh bị hạ để cho vị tất lang chết trong binh đao để hoàn thành tâm nguyện đền nợ nước của vị gia ta. Đây là lời hay, tất cả mọi người ở đây đều biết, nếu lời này được nói ra từ miệng của người khác thì cũng chỉ mấy câu lấy lòng đầy sáo rỗng, nhưng trước bài vị của toàn vị gia Tất cả mọi người đều biết, cho dù ôm tâm tư gì khi mà nói lời này đi chăng nữa, đây thật sự là những gì Vệ gia đã làm trong suốt trăm năm qua, sinh ra trong gia tộc bảo vệ đất nước, chết trong trận chiến bảo vệ đất nước. Năm như vậy gia được chết trong binh đao sao có thể để cho tiểu nhân lầm nhục? Hoàng đế không nói gì, ánh mắt của ông rơi xuống tên của Vệ Trung, sau một hồi, ông xoay người đi vào bệnh trong cửa cung. Cửa cung chậm rãi khép lại, hoàng đế vất tay áo lên tiếng, "Mang về quận Lâm Điền." Lời này khiến cho lòng của Tào Diễn căng thẳng, hắn biết trở chuyện đánh tệ quận mấy ngày này ở trong ngục, tệ gia có nhiều ân quán, hiện giờ vậy gia gặp nạn, tệ quận lập tức trở thành nơi tốt nhất để trút giận. Tất cả mọi người đều cho trầm phụ án bảy vạn người chôn thay ở Tung Lũng Bạch Đế, nhất định sẽ khiến đế vương phẫn nộ, giống như là phụ án Tần Vương năm đó, ai mà ngờ. Tệ Quẩn lại có cơ hội diện thánh, Tào Diễn muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy Tạ Thái Phó lườm hắn một cái, trong mắt của ông đều là cảnh cáo. Tào Diễn chợt bừng tỉnh, không thể nói, hắn không thể nói, hiện giờ hoàng đế nhất định phải gặp Tệ Quẩn, chuyện này căn bản không giấu được. Hắn không động tới Tệ Quẩn ở trong thiên lao, giờ phút này nếu hắn ngăn cản tim, sợ là bản thân sẽ bị chôn cùng. Tào Diễn toát một hơi lạnh, đứng trong đám người chờ vệ Quẩn đến. Sau hồi lâu, bên ngoài cuối cùng truyền đến tiếng bước chân, sau đó hoàng đế lập tức nhìn thấy, Tiểu Miên Lang từng hăng hái bừng bừng, được người dùng một cổ kiệu từ từ khiêng vào, trên quần áo hắn dính đầy máu, khắp người từ trên xuống dưới không có một chỗ nào toàn vẹn, nét mặt tiêu tụy, nhưng chỉ có cặp mắt kia vẫn sáng ngời như là lúc ban đầu. Hoàng đế thấy vẻ quẫn như vậy, sắc mặt thay đổi cực lớn. Nhưng vệ quẫn lại vẫn cố gượng dậy cùng kính quỳ xuống đất, dập đầu nói: "Vệ thị Thất Lang khấu kiến bệ hạ." Giọng quá hắn khàn khàn, khác hoàn toàn với thiếu niên không biết trời cao đất dày trong trí nhớ của hoàng đế. Tệ gia từng được ân sủng, Tệ Quẩn cũng rất gần gũi với hoàng đế, có thể nói là hoàng đế là nhìn hắn lớn lên, hiện giờ thành bộ dạng như thế này. Hoàng đế cắn răng hỏi: "Sao ngươi lại thành bộ dạng này?" Tệ Quẩn không lên tiếng. Hoàng đế ngẩng đầu lên. Đại lý Tự Khanh người đi ra giải thích cho tạm một chút, một người lanh lẳng đi vào, sao bây giờ lại biến thành bộ dạng này? Đệ hả? Thần không biết. Đại lý Tự Khanh lao tới, quỳ xuống bắt đầu ra sức dập đầu. Thần lập tức đi điều tra, lập tức đi điều tra ạ. Hoàng đế không để ý đến đại lý Tự Khanh, ông đỏ mắt, từ bậc thang đi xuống, từng bước, từng bước tới trước mặt của vệ quân. Hôn quà lên tiếng. Vệ quẩn, năm nay bao nhiêu tuổi? Quá nửa tháng nữa là trồng mười lăm à? Mười lăm à? Hoàng đế thở dài. Nếu hôm nay quàng bá bá muốn ban tội chết cho ngươi, ngươi có bằng lòng không? Vệ quẩn cứng đờ, hắn ngẩn đầu lên, ánh mắt dừng lên trên mặt của hoàng đế, biểu cảm bình tĩnh. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, chỉ là... Đệ hạ có thể nể mặt phụ huynh của thần, để cho thần chọn cách chết không? Ngươi muốn chết như thế nào? Thần muốn đi biên cương, giết thêm mấy tên bắt địch nữa." Phệ Quẩn nói, âm vang có lực. Vũ thân thần từng nói, "Nam nhi vị gia, nếu chết, phải chết trên chiến trường." Lời này không hẹn mà hợp với lời của Sử Du. Hoàng đế nhìn hắn, sau một hồi ông xoay người, cất giọng nói, "Nhìn xem Đây là con cháu vệ gia, là Nam nhi đại sở ta, hắn chỉ có 14 tuổi." Hoàng đế trung rẫy lên tiếng, "14 tuổi thôi." Cả sảnh không một ai lên tiếng, lặng ngắt như tờ. Khi Hoàng đế nói ra những lời này, mọi người lập tức hiểu ý của ông. Từ lúc mà vệ gia bị Tào Diễn xúc phạm, Sở Du quỳ xuống, hạ thái phó tranh luận theo lý lẽ, trưởng công chúa lấy tình cảm lay động lòng người, sao từng ấy thứ diễn ra? bá tính, thần tử, thiên tử đều đã dịu lại, chỉ có phe thái tử còn muốn tranh chấp tiếp, nhưng mà tình thế đã đến mức này thì có thể nói cái gì. Vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên tử xoay người, đặt tay lên đỉnh đầu của vị quận. Năm đó, Trẫm từng đánh vợ một chiếc chén rồng, tiền đế nói với trưởng công chúa, tất cả những gì Trẫm làm đều vì lòng hiếu thảo, ưu khuyết điểm bù trừ cho nhau không thưởng thì thôi, nhưng nếu lại truy cứu quá nhiều thì không khỏi khiến cho người ta thất vọng buồn lòng. Trẫm cảm niệm lòng trung thành nhiệt huyết của phệ gia, phụ thân ngươi phạm lỗi, hắn cũng đã trả nợ bằng mạng sống, ưu khuyết điểm bù trừ cho nhau, sẽ không truy cứu nữa. Mà ngươi, trẫm hy vọng ngươi sống thật tốt, gây dựng lại vệ phủ một lần nữa. Ngươi còn sống, anh linh phệ gia cũng tồn tại. Tiểu Thất Giọng của hoàng đế khàn khàn: "Ngươi có hiểu được nỗi khổ của hoàng bá bá không?" Tệ Quẩn hiểu câu này, hoàng đế muốn hỏi là hắn có tỷ hiểu nỗi khổ khi mà ông làm thiên tử mà lại không giúp phệ gia sửa lại án sai hay không. Tệ Quẩn không trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía của hoàng đế, bình tĩnh nói: "Tệ Quẩn không hiểu rất nhiều chuyện, Tệ Quẩn chỉ biết, Tệ Quẩn là người của phệ cha. gia và quân của phệ gia." chính là bảo vệ đất nước, bảo vệ đế dương, sống chết không hối tiếc. Tay của hoàng đế khẽ rung, cuối cùng nói: "Trở về đi, tìm đại phu tốt khám một chút, ta sẽ cho người điều tra kỹ chuyện ngươi ở trong lao." "Tạ bệ hạ." Tệ quẩn dập đầu xong, liền được người nâng dậy, ngồi lên kiệu, vội vã đi về phía cửa cung. Lúc này, ở bên ngoài cửa cung, chỉ còn lại một mình Sở Du đang quỳ, sau khi mà gặp hoàng đế, Tẩn quần cuối cùng không chống đỡ được nữa, cũng ngã xuống, chỉ còn lại một mình Sở Du, tận quỳ không động đậy, chỉ là mưa gió quá lớn, nàng cũng quỳ đến mức mà gần như là mất đi ý thức, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi xuống rào rào, tâm trí của nàng chợt xa chợt gần, có lúc cảm giác trước mắt là cửa cung quy nghiêm thẳng đứng, có lúc lại cảm thấy mình như là vẫn còn ở đời trước, vào đi mật trừng nguyệt chết, nàng quỳ trước cửa phòng của Cố Sở Sinh khóc lóc cầu xin hắn, đó là nỗi ân hận cuối cùng, cũng là thời khắc tuyệt vọng nhất trong cả cuộc đời của nàng, đó cũng là lúc mà nàng bắt đầu từ bỏ tình yêu của mình đối với Cố Sở Sinh, quyết định từ bỏ Cố Sở Sinh, tới tự cách quy này, nhưng phải mất rất nhiều năm mới thực sự buông bỏ được hắn, bởi vì nàng đã tiêu tốn quá nhiều ở trên người của Cố Sở Sinh, hầu hết mọi người đều giống như là con bạc Đầu tư càng nhiều thì càng khó mà nhứt bỏ. Nàng vì cố sở sinh mà rời bỏ người nhà, đánh mất bản thân, nàng không biết rời khỏi cố sở sinh, nàng còn có thể đi nơi nào? Thiên hạ to lớn, nàng sau có thể coi là nhà. Nàng đã quen với việc cho đi và chờ đợi, lãng phí bản thân mình ngày này qua ngày khác, như là một ngọn nến đang cháy, thiêu rụi hết máu xương và linh hồn của mình, chỉ vì cố sở sinh. Nhưng mà thật sự quá đau, Sở Du có chút hoảng hốt, mà lúc này, Vệ Quẩn cũng đi tới trước cửa cung, hắn đã nghe nói chuyện của Sở Du, tới cửa cung, hắn gọi người nâng kiệu. Dừng lại đi, hắn vừa nói, vừa giơ tay nói với Thái giám bưng ô ở bên cạnh. Đưa ô cho ta, ta đi qua đó. Chân của công tử, Thái giám liếc mắt tới chân của Vệ Quẩn, lúc hắn đi, vết máu bầm và vết thương trên chân hiện rõ mồn một thể quần lắc đầu. Lúc về nhà không thấy quá nhếch nhác, người trong nhà sẽ lo lắng. Nói xong, hắn chỉnh sửa lại quần áo của mình, che quất miệng vết thương trên người, lại dùng dây buộc tóc ra sau tai một lần nữa. Sợ san xong, nhìn cuối cùng có vẻ không thảm hại như trước nữa, hắn lại mượn một chiếc khăn tay thấm nước mưa, lau khô máu và bùn đất ở trên mặt. Cuối cùng, hắn lấy ô từ trong tay của người khác, đi tới trước cửa cung cửa cung chậm trại mở ra lọt vào trong tầm mắt của hắn là hình ảnh sở du mặc quần áo trắng mang theo bài vị vệ gia quỳ thẳng tắp trước cửa cung trên mặt của nàng đỏ ứng như đã nhiễm phong hàng, sốt cao vẻ mặt cũng có chút mê mang ánh mắt rơi vào phương xa căn bản không nhìn thấy sự xuất hiện của hắn trong lòng của vệ quẩn co rút lại nhưng mà trên mặt của hắn không có biểu cảm gì hắn dương ô che mưa chịu đựng đau nhất trên đùi bước từng bước từng bước đến trước mặt của Sở Du, ô che mưa đặt trên người của Sở Du, trời đi mưa to. Lúc này Sở Du mới phát hiện trước mặt có người tới, nàng ngẩng đầu lên, thấy thiếu niên tay cầm ô che mưa, thân cao đứng thẳng, trên gương mặt anh tuấn còn mang theo nét trẻ con, khóe mắt hơi nhếch lên, mang theo vài phần phong lưu trời sinh. Ánh mắt của hắn rơi vào người nàng, vẻ mặt dịu dàng. Đại Tẩu Hằng chẳng gió đêm mưa cho nàng, giọng nói nhẹ nhàng như là sợ quấy rầy nàng, khẽ nói: "Chúng ta về nhà thôi." "Về nhà tôi?" Sở Du đột nhiên tỉnh táo lại, tất cả quá khứ kia như là bị gió to thổi sạch, nàng bình tĩnh nhìn thiếu niên trước mắt. "Đúng rồi, đời này đã khác, nàng không có gả cho Cố Sở Sinh, nàng vẫn chưa bị mài mòn góc cạnh, nàng là thiếu phu nhân Vệ quân, nàng còn có gia đình." Trong lòng của nàng mềm nhũn, nhìn ánh mắt kiên cố lại ôn hòa của thiếu niên kia, bỗng có từng mảnh lớn ướt ướt dâng trào, nàng đỏ mắt, trong mắt chứa đầy hơi nước. "Đệ có thể thấy, nàng tùy ý kiếm cho một lý do để che giấu nội tâm rối loạn thảm hại vào giờ khắc này. Ta quỳ ở đây, đau quá, vậy Tẩu vịnh tai của ta mà đứng dậy?" Tệ Quẩn vươn tay ra, nghiêm túc nói, "Đại Tẩu, ta đã trở về." Hắn đã sống trở về, cả đời này cũng sẽ không để cho người nhà của hắn chịu cảnh khổ sở này nữa.